Harry Potter việc à Hoàng tử l a Chương 25 v i harry đi chơi với g i n n y weasley có vẻ rất được mọi người quan tâm nhất là đám con gái dù sao những tuần vừa qua harry cũng thấy vui khi nói về chuyện này sau cùng có một sự thú vị làm harry vui hơn mà nó vẫn còn nhớ hoài bởi vì nó bị cuốn hút vào tình hình khủng khiếp của phép thuật hắc ám anh biết là bây giờ người ta bàn tán gì về anh không g i n e a nói khi đang ngồi trên sàn nhà trong phòng sinh hoạt chung và đọc tờ nhật báo tiên tri bà t e m e n t o công kích trong một tuần và tất cả những gì romeo daven làm là hỏi em xem có thật là anh có xăm một con hà mã trên ngực hay không cả ron và hermann cùng cười r ố n lên nhưng harry phớt lờ họ rồi em nói gì với nó em nói với nó là con ông r ừ n g hungary g i n n y nói vừa lật sang trang khác một cách lười nhác hơn cả bậc trượng phu c ả m ơn harry nhe răng cười còn ron một người lùn nhưng mà em chưa nói là thăm ở đâu ron quắc mắt khi hơm m o n bò lan ra cười c ủ a chừng đó ron chỉ tay vào harry và g i n n y chỉ v ì tôi cho phép không có nghĩa là tôi không thể rút lại lời hứa nha cho phép g i n n y chế giễu anh cho phép em làm gì từ khi nào vậy dù sao chính anh cũng đã nói anh thích anh harry hơn là anh michael hay anh dean mà đúng vậy tao có nói ron miễn cưỡng miễn là hai đứa đừng có ôm hôn nhau trước mặt mọi người như vậy <cười> anh thật là một kẻ đạo đức giả còn anh và l a v e n d e r thì sao hai người cứ quấn lấy nhau như một cặp dung ở mọi nơi g i n n y vặn lại nhưng sự chịu đựng của ron không nên bị thử thách nhiều khi bọn họ mặc dù thời gian harry và g i n n y bên nhau ngày càng ít hơn kỳ thi pháp sư thượng đẳng của guinea đang tới gần nên nó buộc phải ôn tập thêm vào ban đêm vào một buổi tối guinea thì đã đến thư viện còn harry thì đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung bên cạnh cửa sổ nó vờ như đang hoàn thành bài tập môn thảo dược học nhưng mà kỳ thực là nó đang hồi tưởng lại khoảng thời gian thật vui ở ngoài bờ hồ bên cạnh guinea giờ ăn trưa Bỗng hormone từ đâu xen vào ngồi giữa nó và Ron với khuôn mặt không mấy dễ chịu lắm. -- “Mình muốn nói chuyện với bồ, Harry. Chuyện gì?” Harry hỏi một cách nghi ngờ. - “Chỉ vừa mới hôm qua thôi, hormone đã n ạ t thẳng vào mặt nó vì chuyện nó làm cho g i n n y sao lãng tâm trí khi ngày thi đang tới gần. Cái gọi là Hoàng tử lai. ồ、oh, đừng harry rên rỉ làm ơn dẹp nó qua một bên đi nó còn không dám trở lại căn phòng cần thiết đó để lấy lại cuốn sách những hành vi của nó ở trong lớp đọc dược cũng đủ làm nó đau khổ lắm rồi mặc dù s l u g h o ô n người mà tán thành guinea đã đùa cợt cho là harry bị tương tư nhưng mà nó chắc là thầy s n a p e vẫn chưa từ bỏ hy vọng được chạm tay đến quyển sách và nó phải để quyển sách lại ở đó trong khi thầy snape còn đang đề phòng nó mình không dẹp h e r m o n kiên quyết cho tới khi bồ nghe mình nói giờ mình đang cố gắng tìm một chút manh mối về kẻ mà có hứng thú với việc tạo ra phép thuật hắc ám người đó không thích nó người đó người đó là ai ta nên kết thúc chuyện này đi harry gắt prince Herman Prince đúng rồi hermon nói hai má hơi đỏ trong khi lôi ra từ trong cặp ra một miếng b á o cũ và ném phịch xuống bàn trước mặt harry nhìn nè nhìn bức hình này đi harry cầm miếng b á o lên nhìn chằm chằm vào bức hình đã bị ố ron cũng cúi xuống để xem trong hình là một đứa con gái khoảng mười lăm tuổi cô ta không đẹp lắm t r o n g có vẻ khó chịu và rầu rĩ với cặp chân mày đậm và dài khuôn mặt xanh xao bên dưới tấm ảnh là dòng ghi chú e i l e e n Prince đội trưởng đội g o l s t o n e trường h o g w a r t s thật là Harry nói mắt nhìn chăm chú vào bài báo viết về tấm ảnh đó là một câu chuyện ngu ngốc về cuộc thi cúp liên trường tên cô gái là e i l e e n Prince, Prince hiểu không harry họ nhìn nhau và rồi harry nhận ra điều h e r m o n n vừa nói nói bật cười. cười không phải chuyện gì bố nghĩ cô ta là haplard r ồ thôi nào tại sao lại không harry không có hoàng tử thật sự nào trong thế giới pháp thuật cả đó có thể là mật danh một danh xưng tự nào đó mà người ta tự đạt thôi hoặc có thể là tên thông thường của họ đúng không nghe này nếu như thế thì cha của cô ta là một pháp sư mang họ prince còn mẹ của cô ta là dân mắc gỗ nên cô ta là prince máu lai wow thật là tài tình hơm m o n à có thể cô ta tự hào là vì là một prince máu lai nghe này hơm m o n mình có thể nói đó không phải là một cô gái và mình chỉ có thể nói vậy thôi sự thật là bạn không nghĩ con gái có thể có đủ tài giỏi như vậy h e r m a n giận dữ vậy mình chối với bạn như thế nào trong suốt năm năm qua mà bạn cho rằng mình nghĩ con gái không thể tài giỏi harry chua chát đó chỉ là cách người ta biết thôi mình chỉ biết prince là một gã cô gái này không mắc mớ gì phải làm những chuyện đó dù sao bồ lấy cái này ở đâu vậy thư viện h e r m o n n trả lời ở đó có cả một bộ sưu tập về những nhà tiên tri cổ xưa à mà mình định tìm thêm một chút thông tin về aline nếu có thể tự bạn đi mà làm harry c á o kỉnh cũng được h e r m o n n nói và nơi đầu tiên tôi kiếm cố chọc tức Harry khi đi về phía bức chân dung là thành tích giải thưởng của môn đọc dược! Harry q u ắ t mắt nhìn hơi môn một cái rồi tiếp tục thả hồn vào bầu trời đen ngoài kia... cô ta không bao giờ cho là bộ có thể tốt hơn cô ta ở môn đọc dược, Ron nói, rồi trở lại bài c o p y môn một n g h n loại nấm và thảo dược thần diệu của nó... bộ không muốn tôi nổi giận chứ... tôi sẽ lấy lại quyển tập đó dĩ nhiên là không rồi ron nói một cách mạnh mẽ prince là một thiên tài dù sao nếu không có đuổi phép ron đưa ngón tay cắt ngang qua cổ một cách có ý nghĩa mình không muốn bàn cãi về chuyện này ý mình là phép thuật bạn sử dụng cho m o phôi thì thật là tuyệt mình cũng vậy harry nhanh nhẩu nhưng mà nó cũng được chữa khỏi đúng không đúng thế harry nói hoàn toàn đúng mặc dù trong lòng nó cũng thấy khó chịu trong suốt thời gian đó cũng nhờ thầy s n a v ê p mà bồ vẫn còn bị c ấ m túc ở chỗ thầy s n a v ê p hả r o n tiếp tục còn hết thứ bảy này đến thứ bảy khác <cười> harry thở dài ông ta còn nói nếu mình không làm xong việc ổng giao trong năm nay thì năm sau sẽ tiếp tục nó thấy thật sự rất chán việc bị cấm túc bởi vì việc đó đã ngốn gần hết khoảng thời gian bên cạnh guinea của nó quả thực gần đây nó luôn tự hỏi xem thầy snap có biết việc này hay không vì càng ngày thầy snap càng giữ nó ở lại lâu hơn bỗng sự xuất hiện của jimmy p i g k s lôi nó ra khỏi những suy nghĩ chua chát kia Jimmy đưa cho nó cuộn giấy da cảm ơn jimmy à thầy d u m b l e d o r e harry phấn khởi mở cuộn giấy và chăm chú đọc thầy muốn mình tới gặp thầy gấp bọn harry cùng nhìn nhau ồ、oh, ron khẽ kêu bồ đã đoán sai thầy đã không biết tốt hơn là mình nên mau tới đó harry nói rồi nhảy vội ra ngoài nó vội ra khỏi phòng sinh hoạt đi dọc hành lang tầng bảy với tốc độ nhanh nhất trên hành lang không có ai ngoại trừ con yêu p e a v e s nhào qua nhào lại chọi phấn vào người harry như nó vẫn thường làm rồi cười tinh ranh rồi con p e a v e s biến mất hành lang trở nên im ắng còn mọi người thì đã trở về phòng sinh hoạt của mình mười lăm phút trước giờ giới nghiêm bỗng harry nghe tiếng la cùng với tiếng đổ vỡ nó dừng lại và lắng nghe sao mày dám á âm thanh phát ra từ một hàn h lang gần đó harry chạy n h a n h về phía đó sẵn sàng đũa phép trong tay đến góc hàn h lang nó thấy giáo sư c h e l o n e y nằm s ó n g xoài t r ê n s à n trên đ ầ u quấn cái khăn choàng còn b ê n c ạ n h là những cái chai rượu có một cái bị bể giáo sư Harry vội chạy tới giúp giáo sư t r e l o n i đứng dậy mấy cái dây chuỗi hạt của cô bị vướng vào cặp kính cô ấy nất to vỗ nhẹ vào đầu đẩy tay harry ra có chuyện gì vậy thưa cô hình như con hỏi nhiều quá cô nói bằng giọng the o thé cô đang đi tản bộ vừa suy ngẫm về những điềm g ỡ hắc ám vừa thoáng qua trong đầu nhưng harry không để ý lắm tới chuyện đó nó đang chú ý nơi nó đang đứng ở bên trái là tấm thảm t h e o hình những chú lùn đang nhảy múa ở bên phải là dãy tường đá dày như che đ ầ y cái gì đó thưa giáo sư có phải cô đang cố vào căn phòng cần thiết phải không ạ điềm cô được báo cái gì cô dò xét phòng cần thiết harry lặp lại có phải cô đang cố đi vào đó phải không cô um, um, cô không biết là học sinh cũng được phép biết về nó không có gì là họ không biết cả harry nói nhưng mà có chuyện gì vậy cô thét lên ngay như là cô bị tấn công c ô giáo sư trelawney nói quấn lại cái khăn và nhìn harry với đôi mắt mở to cô muốn、um, cất an toàn、um, một vài vật dụng cá nhân trong phòng và cô lẩm bẩm chuyện gì đó nghe đại loại như lời buộc tội bẩn thỉu được harry nói nhìn chằm chằm vào những cái chai dưới sàn nhưng mà cô không giấu chúng được harry thấy rất lạ lúc trước căn phòng đã hiện ra khi nó muốn giấu quyển sách hoàng tử lai ồ không cô đã vào đó rồi cô t r i l o n e y nói mắt nhìn trừng trừng vào bức tường nhưng mà đã có ai vào trước rồi ai harry gặng hỏi ai ở trong đó cô không biết cô t r i l o n e y nói hơi sửng sốt với giọng điệu nài nỉ của harry cô đi vào phòng thì nghe một giọng nói cái giọng mà cô chưa từng nghe trước đây trong những năm cô ẩn náu sử dụng căn phòng này một giọng nói nó nói gì cô cũng không biết nó nói gì hình như nó reo mừng reo mừng một cách vui sướng cô khẽ gật đầu harry nhìn cô đó là giọng nam hay nữ cô đoán là giọng nam cô đáp Giờ n ó nghe có vẻ vui mừng đúng rất vui cô quả quyết như thế là nó đang ăn mừng cái gì chắc chắn như thế và sau đó kế đó cô hỏi ai đó cô không thể tìm ra kẻ đó là ai trước khi lên tiếng sao harry hỏi hơi nản chí con mắt tâm linh cô nói với vẻ nghiêm trọng nắng l à cái khăn t r ò n đầu và những sợi chuỗi được chọn để lắng nghe tiếng nói trần tục vậy à harry vội nói nó đã từng nghe nhiều về con mắt tâm linh của cô t r i l a n i trước đây và giọng nói cho biết ai ở đó không cô nói mọi thứ tối đ e n như mực và tiếp sau đó là cô bị ném mạnh ra khỏi phòng và cô không biết gì nữa harry nói không cô không biết như cô đã nói cứu ném cô ngừng nói và nhìn harry một cách nghi ngờ con nghĩ là cô nên nói cho thầy d u m b l e d o r e biết harry nói thầy nên được biết về việc ăn mừng của mô phôi ý con là về kẻ đã ném cô hơi bất ngờ cô trelawney sững lại vì đề nghị này có vẻ khó chịu thầy hiệu trưởng đã nói là ông sẽ ít gặp tôi hơn cô lạnh lùng ta không muốn nói chuyện với người mà không hiểu giá trị những lời ta tiên tri nếu cụ dumbodore muốn phớt lờ lời cảnh báo của những lá bài về bỗng nhiên cánh tay xương s ậ u của cô s i ế t chặt cổ tay harry lần nào cũng vậy bất kể ta chỉ ra cho họ thấy đột nhiên cô t r i l a n i rút từ cái khăn choàng đầu của mình một lá bài tòa tháp bị sét đánh cô ta thì thầm tai ương thảm họa đang tới rất gần đúng rồi harry lặp lại à con vẫn nghĩ là cô nên nói cho thầy d u m b l e d o r e biết về giọng nói những thứ đã xảy ra trong bóng tối và việc cô bị ném ra khỏi phòng c ò n nghĩ vậy sao giáo sư trelawney hơi lưỡng lự một chốc nhưng có thể nói là ý tưởng kể lại cho thầy d u m b l e d o r e nghe là hơi phiêu lưu bây giờ con phải đến gặp thầy harry con có hẹn với thầy ta có thể đi cùng nhau à nếu vậy cũng được giáo sư mỉm cười cô cúi xuống nhặt những cái chai rượu lên và ném chúng một cách thô bạo vào cái bình to màu sọc trắng ở hóc tường gần đó Go đ â bó rơi con trong lớp Go súp đông trong khi hóc lần đường Go ngọt h a không là nhà ting tì giỏi nhưng mà con là mọc object tuyệt vời Harry không đáp nó mỉm cường trở thành mọc object của lợi ting tì về những số phận bắc hẳn của cô trelawney Go a i là Go tiếp tục con ngự con À không một con nhân mã không biết về, về bói bài cô đã hỏi hắn ta có biết về nó cô có cảm nhận về tai ương sắp tới không rõ ràng nhưng à, à, có vẻ hắn thấy cô thật khôi hài đúng thật khôi hài giọng của cô hơi kích động và harry nghe thấy một luồng hơi mạnh từ chai mặc dù nó đã bị vứt lại đằng sau có lẽ con nhân mã đó nghe người ta nói rằng cô được thừa kế món quà từ người bà vĩ đại của cô những cái tin đồn thường được những người ghen tị bàn tán trong nhiều năm con biết cô nói tới ai chứ harry thầy d u m b l e d o r e đã để cô dạy ở ngôi trường tuyệt vời này đặt rất nhiều niềm tin vào cô trong suốt những năm qua có phải là cô chưa chứng tỏ cho thầy thấy được điều đó harry lầm bầm điều gì đó không rõ cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu thầy d u m b l e d o r e phỏng vấn cô cô trở nên tiếp tục bằng giọng k h a n g k h a n thầy thực sự là rất ấn tượng đúng rất ấn tượng cô đang ngồi trong quán đầu heo một cách ngẫu nhiên những con rệp cưng à nhưng mà lương thấp thầy d u m b l e d o r e đã lịch sự gọi tôi vào phòng thầy ấy đã hỏi cô cô phải thú nhận là ngay lần đầu tiên cô nghĩ thầy không có lợi cho bói toán và người cô bắt đầu cảm thấy hơi lạ hôm đó cô không ăn gì nhiều nhưng sau đó và bây giờ harry đang hết sức chú ý vào lần đầu tiên vì nó biết những chuyện đã diễn ra vào lúc đó cô trelawney đã tiên tri về điều mà làm thay đổi cả cuộc đời nó về v o l d e m o r t nhưng sau đó bọn cô bị che ngang một cách thô lỗ bởi thầy cyprian snape sao đúng có gì đó ngoài cửa và nó bật mở tên pha rượu bất lịch sự đứng cùng với snape nói rằng họ nhầm phòng dù vậy cô e là hắn đang nghe lén cuộc phỏng vấn giữa cô và thầy d u m b l e d o r e c ò n biết đấy vào thời điểm đó chính lão cũng đang kiếm việc làm và không nghi ngờ gì là sẽ kiếm được một việc à sau đó con biết đấy dường như thầy d u m b l e d o r e dường như sẵn sàng cho cô một công việc còn cô thì không thể không nghĩ harry đó là vì thầy ấy đánh giá cao sự khác nhau hoàn toàn giữa thái độ khiêm tốn và tài năng thật sự của cô so với kẻ lanh chanh háo thắng kẻ đang nghe lén ngoài kia harry cưng ơi nhìn qua cô trelawney nhận ra harry không còn đứng cạnh mình nữa nó đã đứng lại cách cô khoảng mười bước chân harry cô ngập ngừng kêu hình như khuôn mặt nó trắng bệch làm cho cô trelawney hơi khiếp đảm và lo sợ Harry đang đứng bất động như bị một cú sốc nào đó giáng xuống liên tiếp xóa sạch mọi thứ ngoại trừ những thứ mà nó không muốn nhớ chính là thầy Snap kẻ đã nghe lén được lời tiên tri chính hắn đã mang lời tiên tri về cho voldemort Snap cùng với Peter Pettigrew đã giúp voldemort lùng kiếm lily và James và đứa con trai của họ mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa đối với harry vào lúc này harry cô t r e l o n i lặp lại cô nghĩ là chúng ta phải đi tới gặp thầy hiệu trưởng chứ cô ở lại đây harry nói qua đôi môi đã tê cứng nhưng mà cương ơi cô phải kể cho thầy chuyện cô bị tấn công như thế nào ở phòng cô ở lại đây harry lặp lại đầy giận dữ cô t r i l a w n i thấy hơi hoảng khi harry chạy ngang qua cô vòng qua góc hành lang để tới phòng thầy d u m b l e d o r e nơi được một tượng đầu thú canh giữ harry hét mật khẩu vào tượng đầu thú rồi chạy lên cầu thang xoắn ốc đang chuyển động nó phóng lần ba bậc tới nơi nó không n gượng mà d i ọ n g mạnh vào cánh cửa rồi nhảy bổ vào phòng trước khi giọng nói điềm đạm mời vào vang lên con Fox nhìn quanh đôi mắt đen sáng của nó lấp lánh ánh vàng phản xạ với ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thầy d u m b l e d o r e đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân trên tay đang cầm chiếc áo t r ò n dài à harry thầy có hứa là cho con đi cùng trong một thoáng harry không hiểu thầy đang nói gì cuộc nói chuyện với cô trelawney ban nãy đã làm rối tung mọi thứ trong đầu nó và não của nó có vẻ như đang hoạt động một cách chậm chạp đi với thầy chỉ khi nào con muốn dĩ nhiên nếu con chợt harry nhớ ra lý do nó hăm hở chạy tới đây lúc đầu thầy tìm ra rồi hả có phải thầy đã tìm ra h o r c r u x thầy cho là như vậy sự oán giận và giận dữ đã gây ra một cú sốc cho harry nó bị kích động mạnh trong một chốc nó không nói nên lời con sợ cũng là lẽ đương nhiên thôi thầy nói con không sợ ngay lập tức harry nói nhưng điều đó hoàn toàn đúng sợ là cảm giác duy nhất nó cảm nhận được vào lúc này hoặc r i s gì ở đâu thầy không chắc dù thế thầy nghĩ ta có thể loại trừ mấy con rắn nhưng thầy tin là nó trốn trong một cái hang trên một bờ biển cách đây nhiều dặm cái hang thầy đã tìm kiếm trong một thời gian dài trong đó tom riddle đã h â m dọa hai đứa trẻ cùng chung trại mồ côi với hắn trong chuyến đi hàng năm con nhớ không dạ nhớ ạ harry đáp nó được bảo vệ như thế nào ạ thầy không biết thầy ngờ là có gì đó mờ ám thầy ngập ngừng rồi nói harry thầy hứa với con là con có thể đi cùng thầy và thầy giữ lời hứa đó nhưng thầy thật sai lầm khi thông báo cho con biết là chuyện này sẽ cực kỳ nguy hiểm con sẽ đi harry nói dù trước đó thầy d u m b l e d o r e vừa cảnh báo nó s ụ p sôi lòng thù hận thầy snap e sự thèm muốn làm ộ t điều gì đó thật mạo hiểm và liều lĩnh của nó đã tăng gấp mười lần có vẻ như điều này đã thể hiện trên mặt harry vì thầy d u m b l e d o rời e r bên cửa sổ đến gần harry và nhìn nó một cách gần gũi hơn nhiều nếp nhăn xuất hiện giữa cặp lông mày bạc của thầy c ò n có chuyện gì à dạ dạ không có gì harry nói dối Cái gì làm con lo lắng vậy dạ con không có lo lắng harry con không bao giờ là một o c k c l e m e n s tốt lời nói như tia lửa làm bùng trở lại cơn thịnh nộ của harry snev nó la to còn ford k ẽ kêu lên sau lưng họ mọi việc là do snev hắn đã nói cho voldemort về lời tiên tri chính hắn hắn đã nghe lén bên ngoài cô t r e l a n e y đã nói thế sắc mặt thầy d u m b l e d o r e vẫn không có biểu hiện gì khác nhưng harry cho là mặt thầy đã biến sắc dưới ánh đỏ của mặt trời chiếu vào trong một lúc thầy không nói gì cuối cùng thầy nói còn nghe chuyện đó khi nào mới vừa ban nãy harry nói cố nhịn để không phải hét lên bỗng nhiên sau đó nó không còn làm chủ bản thân được nữa và thầy đã để cho hắn dạy ở đây và hắn đã kêu v o l d e m o r tìm t kiếm cha mẹ con thở h ỗ n hển như vừa mới đánh nhau harry ngoảnh mặt không nhìn thầy người vẫn không thèm có một chút gì thay đổi và vẫn đi đi lại lại trong phòng x ò a mấy khớp ngón tay vào nhau harry muốn nổi xung lên và lao vào thầy mà nó cũng muốn đi với thầy để tiêu diệt horcross nó muốn nói với thầy rằng thầy là một ông già ngu ngốc vì đã tin lão s n a p e nhưng nó sợ thầy sẽ không dẫn nó theo nếu thầy không kiểm soát được cơn giận của mình harry thầy khẽ nói làm ơn nghe thầy nói đây việc ngăn không cho thầy đi tới đi lui cũng khó như chuyện nó phải tự kiềm chế để không hét toáng lên nó ngừng suy nghĩ mím i môi nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo của thầy giáo sư s n a p e đã làm một việc đừng có nói với con đó chỉ là một lỗi lầm thưa thầy ông ta đã nghe lén ngoài cửa đừng có ngắt lời thầy thầy d u m b l e d o r e đợi harry gật đầu một cách cọc lóc rồi mới tiếp giáo sư s n a p e đã phạm một sai lầm nghiêm trọng thầy ấy vẫn còn là tay sai của voldemort vào cái đêm thầy ấy nghe lén được một nửa đầu lời tiên tri của giáo sư c h i l o n i lẽ đương nhiên là thầy ấy phải báo ngay cho chủ chuyện đó vì nó có ảnh hưởng sâu sắc tới chủ của thầy ấy nhưng thầy ấy đã không biết thầy không thể nào biết được đứa bé mà voldemort săn được trước đó tức là cha mẹ của nó đã bị giết trong cuộc tàn sát của voldemort là những người mà thầy ấy biết rất rõ đó chính là cha mẹ của thầy ấy harry không la hét nữa mà thay vào đó là một nụ cười rầu rĩ hắn ghét ba con giống như ghét chú sirius v ậ y thầy có để ý thấy không thưa giáo sư hắn ghét cho tới chết còn không thể hình dung được là thầy ấy đã cảm thấy hối hận như thế nào đâu khi thầy ấy thấy cái cách mà vô o đơm mô thực hiện lời tiên tri harry à, thầy tin đó là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời thầy ấy và đó là lý do thầy ấy quay trở lại nhưng hắn là một ochlemon s tốt phải không thưa thầy harry nói giọng n ó run run cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh và v o l d e m o r t không thuyết phục được thầy snev đứng về phe hắn thưa thầy làm sao con có thể tin chắc là thầy snev đã đứng về phía chúng ta thầy d u m b l e d o r e không nói gì thầy trông có vẻ như đang quyết định điều gì đó cuối cùng thầy nói thầy chắc chắn thầy tin giáo sư s cyrus s n a p e harry hít sâu c ố giữ ý kiến của riêng mình à còn con thì không harry nói to đến mức có thể hiện giờ s n a p e đang có chuyện gì đó mờ ám với mô phôi ngay dưới mũi của thầy mà thầy vẫn ta đã nói về điều này rồi harry thầy nói bây giờ giọng thầy nghe có vẻ hơi lạnh lùng thầy đã nói cho con biết quan điểm của thầy thầy sẽ rời trường tối nay và con cá là thầy sẽ không biết được snape và m o f o ô i có lẽ đã quyết định làm gì thầy nhớ mày con đoán họ đang làm gì con họ đang quyết định gì đó hai r r y n ó hai tay nó xoa vào nhau giáo sư t r e l a w n i vào phòng cần thiết cô ấy muốn giấu mấy chai rượu và cô ấy nghe tiếng mô phôi reo mừng nó đang cố làm gì đó rất nguy hiểm và nếu thầy vẫn có ý định ra khỏi trường mà không có đủ rồi thầy d u m b l e d o r e nói thầy nói thật bình tĩnh harry ngưng bặt nó biết nó đã đi quá giới hạn con có thấy là thầy vắng mặt mà không đặt sự bảo hộ ở trường lần nào trong năm học này chưa tối nay khi thầy đi khỏi sẽ có thêm những sự bảo hộ khác thay thế làm ơn đừng có nghĩ là thầy không quan tâm một cách nghiêm túc tới sự an toàn của học trò thầy harry à dạ con không phải harry lý nhí có một chút bối rối nhưng thầy d u m b l e d o r e không để ý thầy không muốn bàn thêm gì về vấn đề này nữa nó toan cãi nhưng kìm lại sợ rằng nó sẽ lại quá đà mà làm hỏng cơ hội được đi cùng thầy nhưng thầy tiếp tục con có muốn đi với thầy tối nay không có ạ harry nói ngay lập tức tốt thôi mà nghe này thầy đứng thẳng người dậy thầy sẽ dẫn con đi với điều kiện con phải tuân theo mọi yêu cầu thầy đưa ra sau đây không được hỏi gì cả vâng ạ chắc là con hiểu chứ harry ý thầy là con phải làm theo cả những mệnh lệnh như chạy trốn lùi lại con hiểu không con dạ dạ vâng được ạ nếu thầy bảo con nắp con sẽ làm thế chứ vâng ạ nếu thầy bảo con trốn con sẽ vâng lời vâng ạ nếu thầy bảo con bỏ mặt thầy đi và hãy tự cứu mình con sẽ làm như thầy nói chứ con harry hai thầy trò nhìn nhau vâng thưa thầy rất tốt giờ thầy muốn con về lấy áo tàn hình và gặp lại thầy ở đại sảnh trong năm phút nữa thầy quay trở lại bên cửa sổ mặt trời bây giờ đang chiếu những tia sáng màu hồng ngọc ở cuối chân trời harry đi nhanh ra khỏi phòng xuống cầu thang xoắn ốc lòng nó bỗng có gì đó rất khó tả nó biết nó đang làm gì ron và h e r m o n đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung lúc nó trở về thầy Dumbledore nói gì vậy h e r m o n n hỏi ngay harry bồ ổn chứ nó nóng lòng mình ổn harry đáp ngắn gọn đ i n h a n h qua bọn bạn nó phóng nhanh lên cầu thang vào phòng ngủ nam sinh mở tung cái rương của nó lôi ra tấm bản đồ đạo tặc và cặp vớ i len sau đó nó trở lại phòng sinh hoạt chung dừng lại ở chỗ ron và hơm m o n ngồi đang nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc mình không có nhiều thời gian harry h ỗ n hển thầy d u m b l e d o r e kêu mình lấy áo tàn g hình nghe này nó nói nhanh về nơi nó sắp tới và lý do nó không thể ngừng mặc cho h ơ r m o n há hốc miệng vì sợ hay những câu hỏi thiếu suy nghĩ của ron sau này bọn nó có thể bàn chi tiết hơn vì thế hai bồ hiểu mình chứ harry nói nhanh thầy d u m b l e d o r e sẽ không có ở đây đêm nay vì vậy m o phôi sẽ dễ dàng thực hiện ý đồ của nó không nghe mình nè nó x ệ t một cách giận dữ cho cả hơm m o n và ron có ý muốn cắt ngang mình biết m o f o ô i tổ chức cái gì trong phòng cần thiết đây nó đẩy tấm bản đồ đào tặc vào tay hơm m o n m ấ y bồ phải canh chừng thằng đó dẫn lão s n a p e thầy d u m b l e d o r e nói thầy ấy sẽ tăng cường bảo vệ ở trường nhưng nếu lão s n a p e có tham gia lão sẽ biết thầy d u m b l e d o r e đặt bẫy gì và cách vô hiệu hóa chúng nhưng mà lão không biết mấy b ồ canh phòng lão đúng không harry hormone bắt đầu đôi mắt mở to vì sợ mình không có thì giờ để tranh cãi harry sẵn giọng giữ lấy cái này nó dúi vào tay ron đôi vớ c ả m ơn ron nói m、um, à sao mình lại cần n ớ thì b ồ phải gói nó lại chứ đó là felix felicis chia đều cho g i n n y với gửi lời chào tạm biệt tới cô ấy giùm mình thôi mình phải đi đây thầy d u m b l e d o r e đang đợi không h e r m o n n nói trong khi ron mở chai thuốc màu vàng bé tí ra hơi hốt hoảng bọn mình không cần nó bồ cứ giữ lấy bồ biết là bồ sắp phải đối mặt với cái gì mà mình ổn mình sẽ đi với thầy d u m b l e d o r e harry nói mình muốn biết là mấy ồ bồ vẫn ổn ồ đừng như thế chứ hơi m o n mình sẽ gặp lại mấy bồ sau rồi harry bỏ đi chui qua lỗ chân dung chạy nhanh đến đại sảnh thầy d u m b l e d o r e đang đợi nó ở trước cánh cửa bằng gỗ sồi thầy quay lại khi harry vừa đến bậc tam cấp nó thở h ỗ n hển thấy hơi s ố c h ồ n g thầy muốn con mặc áo t r ò n vào làm ơn thầy d u m b l e d o r e nói và đợi harry mặc vào xong mới tiếp rất tốt Ta đi thôi. thầy a đi t ô i t h đi ngay xuống mấy bậc thang bằng đá harry vội vã đi bên cạnh dưới chiếc áo tàn hình vẫn còn thở h ỗ n hển và đổ nhiều mồ hôi nhưng người ta sẽ nghĩ gì nếu biết thầy rời trường harry hỏi trong lòng nó nghĩ về mô phôi và s n a p e thầy phải vào làng hốc mít để uống cái gì đó thầy nhẹ nhàng nói đôi khi thầy là khách quen của romexta hoặc là quán đầu heo đó là cách tốt nhất để che giấu địa điểm thật sự mình muốn đến họ xuống tới dưới sân vào lúc c h ạ n vàng tối không khí đầy mùi cỏ dễ chịu mùi hồ nước và mùi củi cháy bay ra từ ngôi nhà của bác hay grip thật khó mà tin là họ đang phải đối đầu với những điều nguy hiểm khủng khiếp thưa thầy harry khẽ gọi khi cánh cổng hiện ra ở cuối đường chúng ta sẽ là o p e r a t i n g chứ đúng con có thể có o p e r a t i n bây giờ thầy tin thế thầy đáp vâng nhưng mà con chưa có chứng chỉ harry nói nó cảm thấy tốt nhất là nên trung thực chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó làm hỏng mọi thứ bằng sự xuất hiện của nó ở nơi nó định tới cách đây hàng trăm dặm không có vấn đề gì cả thầy d u m b l e d o r e nói. thầy có thể giúp con lần nữa họ đi qua cánh cổng khuất vào trong bóng tối rời con đường mòn để tới làng hô o km màn đêm buông nhanh khi họ đi và lúc họ ra tới đường lớn thì trời đã tối hẳn những ánh sáng lập lòe phát ra từ cửa sổ của những cửa hiệu khi họ gần tới cửa hiệu ba cây chổi thì họ nghe một giọng hét khàn g khàn g đi ra ngoài bà r o s mơ ta hét lên một người đàn ông t r o n g bẩn t h i ể u bị ném mạnh ra ngoài ồ chào Albert ông ra ngoài trễ dậy buổi tối tốt lành bà r o s mơ ta thứ lỗi cho tôi tôi đến quán đầu heo không có ý làm bà phiền nhưng đêm nay tôi thích bầu không khí yên tĩnh hơn một phút sau họ tới góc đường bên cạnh bảng hiệu của quán đầu heo đưa có két dù không có chút gió trái ngược với cửa hiệu ba cây chổi quán rượu trống rỗng không có khách chúng ta không cần phải vào thầy khẽ nói chăm chú nhìn xung quanh miễn là đừng có ai thấy chúng ta còn bây giờ con hãy giữ chặt tay thầy harry không cần phải chặt như vậy đơn thuần là thầy dẫn con đi thôi nào cùng đếm đến ba một hai b harry quay lại ngay lập tức một cảm giác kinh tởm và nó bị bóp chặt bởi một cái ống cao su chật cứng nó không thể thở được khắp cơ thể nó đều bị dồn nén dù nó đã cố chịu đựng và chỉ đến khi nó nghĩ mình sẽ chết ngạt thì hình như sợi dây vô hình đó bị đứt ra nó thấy mình đang đứng trong bóng tối lạnh lẽo nó hít đầy phổi cái không khí tươi mát màng mặn